chương bảy chúc tinh giao còn đang suy nghĩ làm thế nào từ chối sáu mươi đồng kia liền thấy xăng đồ có chút cứng đờ mà rút tay ra quay đầu nhìn cô cứng rắn giải thích hôm nay tớ không mang tiền ngày mai đến trường sẽ đưa cho cậu cô sửng sốt một chút trong lòng toát ra một ý nghĩ không mang tiền nghĩa là vẫn không có tiền tưởng tượng như vậy cô vội lắc đầu không cần không cần cả tuần này cậu đã không nhìn được lên bảng đen nghe giảng bài sáu mươi đồng kia thì coi như là là học phí đi quả thực rất công bằng công tác làm việc sẽ có tiền lương vậy học tập cũng phải có học phí giang đồ nhìn ánh mắt cô hơi hoảng loạn nhưng mang theo thiện ý giải thích tâm lý phức tạp t r ư ợ t lóe lên một tia mềm mại Nhưng mà khuôn mà mặt vừa ẫ vẫn n căng thẳng, lãnh đạm nói. Không cần, 60 đồng kia vẫn phải trả, tớ không muốn nợ cậu. trả, tớ phải đạm kia v dứt lời một trận gió lạnh tạt tới xuyên vào tận t r o n g ngực cơ thể bỗng nhiên lạnh lên t r ú c tinh s a o cảm thấy anh so với buổi đêm cuối thu còn lạnh hơn có chút không biết nên làm như thế nào điện thoại di động bỗng nhiên vang lên cô vội vàng móc trong ba lô ra m à n h ì nãy h hiển thị rất mau, đ là 8 giờ tối. Bạn n ã t r ú c v â n bình có nói sau khi tăng ca sẽ thuận đường đến đón cô đại khái khoảng tầm thời gian này cô cúi đầu suy nghĩ giọng nói mềm mại ba ba t r ú c v â n bình cười hỏi ba tới rồi con xuống dưới đi buổi chiều con cùng tây tây dạo phố sau đó không trở lại phòng luyện tập con ở con ở cô gần như chưa bao giờ đi dạo đến tận nơi này trong lúc nhất thời không hình dung ra mình đang ở nơi nào theo bản năng cô nhìn về phía giang đồ anh thấp giọng nói giao lộ hẻm hà tây và hẻm đông nhất cô vội vàng thuật lại con ở giao lộ hẻm hà tây và hẻm đông nhất tại sao lại chạy tới tận bên đó chúc vân bình đánh tay lái vậy con sang bên kia đường chờ ba đừng chạy vào bên trong nơi đó đến tối sẽ hơi náo loạn không tốt chúc tinh sao định nói bên cạnh cô còn một người nữa lại sợ chúc vân bình nghĩ nhiều ngoan ngoãn nói vâng ạ giang đồ nhìn cô ngắt điện thoại đi lên trước vài bước đi thôi t ô i dẫn cậu đến giao lộ Trúc t i n hai người đứng dưới cây cột đèn đường giang đồ cúi đầu nhìn cô cậu chờ ở đây đi xe chạy qua sẽ nhìn thấy nơi này chắc là đầu khác của hẻm hà tây t r ú c tinh dao ngẩng đầu hướng về phía anh cười được cảm ơn cậu không có gì giang đồ không nói thêm gì nữa tớ đi trước ừ mai gặp lại anh không đáp lời xoay người bước đi bóng dáng lẫn trong đám người có vẻ mảnh khảnh lại đơn bạc t r ú c tinh dao chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh nhìn không được nhỏ giọng lầm bầm cậu ấy mặc ít như vậy không sợ bị cảm mạo nếu bị cảm còn phải bỏ tiền thuốc tiếp theo đó không cần nhiều lời cũng biết cô quay đầu lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua cột mốc trên đường một phút đồng hồ sau chiếc xe màu đen chạy băng băng ngừng trước mặt cô t r ú c vân bình hạ cửa sổ xe nhìn tới Cô cười cười, vội vàng mở cửa xe chui vào. Ở chỗ ngoặt đầu phố, có cô Trúc Trúc cô rời vội thiếu niên lại khi mới đi. Tinh Giao hỏi. vàng vào. Vân một toàn, ngoặt nhìn thoáng nhìn đến lên an Bình mở Ở quay qua, tay xoa xoa xe xe phố, thắt đầu đầu đầu dây kỹ tại sao con lại một mình chạy tới bên này bà còn cho rằng con cùng tây tây cùng nhau đến thành â tây y p thị biến chuyển từng ngày rất nhiều địa phương đều phá bỏ và di rời đi nơi khác xây dựng khu nhà mới Trung tâm thành Trúc Từ trước rất thích thật rời rõ đều bốn phía, Giống như chỉ còn nơi này là chưa phá bỏ và di rời. Trúc Vân Bình đối với những vấn đề của cô, từ trước đến nay đều rất kiên nhẫn Giải thích thật sự rõ ràng Giải phố phía chỉ chưa phá Là và Đối bỏ của di với cô đề sự nơi này đúng là cách trung tâm thành phố rất gần nhưng nhiều hộ gia đình cảm thấy khoản bồi thường thấp không muốn ký tên mấy năm cũng chưa thông báo xuống dưới hơn nữa khu dân cư cũ như vậy cũng không phát sinh được lợi nhuận gì xây dựng thành khu thương mại cũng sẽ không náo nhiệt cho nên vẫn giữ nguyên như vậy Trúc tiếng sao, vâng một tiếng thầm thể ít tiền Giang Đồ, từ trong hẻm Một đường đi thẳng trở thấy tháng rời Cô của có được cửa Cẩm di Gia Giang Giang đi Liên Vài vâng nghĩ Nếu đình Ngữ Hẳn không đường nhà Sang không sao Vừa và và về về Lâm Dây hẻm mở phá Huy bò là Đồ Đồ đã lấy trở thoạt nhìn qua tâm tình sang cẩm huy có vẻ không tệ còn cười một cái ồ đã đổi m ắ t kính mới rồi à là con mua sao xem ra là thắng bạc giang đồ không phản ứng lập tức đi vào phòng mẹ giang bưng nồi cơm điện từ trong phòng bếp đi ra gọi tiểu đồ con kêu em trai về đi giang đồ vâng một tiếng về phòng tìm áo khoác mặc vào lại ra cổng lần nữa đi ra ngoài sách học sinh tiểu học giang lộ đang ở trong tiệm nét trở về hai ngày trước giang lộ bị đánh một đòn lần này thành thành thật thật mà đi theo phía sau anh c ò n mở miệng khen ngợi anh anh mang cái mắt kính này trông đẹp trai hơn cái cũ nhiều sáng sớm thứ hai đinh hạng đi vào phòng học phát hiện giang đồ đã ngồi ở đó cậu nhìn thoáng qua lập tức hô lên em à giang đồ cuối cùng cậu cũng chịu thay mắt kính rồi cậu lớn giọng kêu lên một tiếng toàn bộ bạn học trong lớp đang ủ u h oài lập tức đồng nhất quay sang ngoại trừ chúc t ì n h g i a o giang đồ cũng chưa ngẩm đầu lên thấp giọng ừ một tiếng tiếp tục làm bài tập cuối tuần anh không có thời gian làm bài vì vậy mỗi buổi sáng thứ hai đều sẽ đến sớm một chút ngồi làm bài tập về nhà mọi người thỏa mãn lòng hiếu kỳ xong lại quay lên tiếp tục công việc của mình lê tây tây quay đầu nhìn t r ú c tinh sao nhận xét cái gọng kính này so với trước đó đẹp hơn nhiều quả nhiên là người đẹp nhờ lụa giang đồ đẹp nhờ mắt kính ấy cũng không phải cậu ấy không mang mắt kính vẫn là đẹp nhất chu thiến ghé lên bàn nhỏ giọng hỏi tinh tinh vậy cậu có đưa tiền cho cậu ấy không đẹp phải không gọng kính là tới chọn còn tiền thì chúc tinh g i a o sửa sang lại bàn học cười tủm tỉm mà ngẩng đầu liếc qua lê t â y t â y một cái đột nhiên nhìn đến đống vở bài tập vật lý trên bàn phía trên cùng là cuốn tập ghi tên giang đồ cô nghĩ nghĩ một lúc vừa mở ra liền nhìn thấy quả nhiên bên trong kẹp một tờ năm mươi đồng một tờ m ộ ư ơ i đồng cô quay đầu lại nhìn thoáng qua lê tây tây túm túm tay áo của cô kinh ngạc không thôi à cậu vừa mới nói cái gì cậu chọn gòng kính cậu đi khi nào vậy cả buổi chiều ngày hôm qua tớ đều ở cùng cậu không nghe thấy cậu nói đến chuyện đó nha cô liên tiếp tra hỏi âm thanh còn không nhỏ bàn trước bàn sau đều nghe được trương thịnh đang cùng tào minh đi qua bước chân bỗng nhiên khựng lại cúi đầu nhìn về phía trúc tinh dao sắc mặt biến đổi trúc tinh dao cậu thật sự bồi thường mắt kính cho giang đ ô hả hắn ta không biết xấu hổ sao cậu lớn giọng hơn nữa được cái này toàn lớp đều đã biết rồi t r ú c tinh g i a o cảm thấy trương thịnh vô cùng không hiểu chuyện cô nhịn không được nhíu mày đây là chuyện của tớ cậu không quản được trương thịnh xanh mặt vừa định lên tiếng tào minh vội vàng kéo người đi thấp giọng nói lão tào ở bên ngoài phòng học hơn nữa bộ dáng này của cậu là muốn làm gì định mắng nữ thần sao trường thịnh nghẹn họng trở về chỗ ngồi chúc tinh i a o nhíu mày nhét tiền vào trong túi lại nhìn thoáng qua vở bài tập của giang đồ đây vẫn là lần đầu tiên cô xem vở bài tập của anh nét chữ không được đẹp lắm có chút qua loa nhưng đầu bút lại mạnh mẽ lưu loát lê t a y t a y lẩm bẩm trường thịnh đúng là bệnh tâm thần sau đó thò qua nhìn nhìn nhỏ giọng hỏi sắp vào tiết một rồi vì vậy chúc tinh dao lưu loát đem sự việc ngày hôm qua gói gọn trong hai ba câu kể lại chuông vào lớp vang lên tào thư tuấn đi một vòng trong phòng giáo vụ từ cửa sau bước ra ngoài vừa đến hành lang liền đụng mặt tạ á hai người này quan hệ không tốt lắm tạ á cảm thấy anh chủ nhiệm lớp thật quá rời rạc tùy ý kỷ luật của lớp bảy so với lớp tám kém rất nhiều nhưng tào thư tuấn thực ra không quá để ý cười qua loa nói chúc mừng lục tễ và hứa hướng dương đều được vào tận tới chung kết hai em ấy hẳn là có thể giành giải thưởng về lục tễ và hứa hướng dương đều là học sinh lớp tám đại diện nhà trường tham gia học sinh giỏi vật lý cả nước đạt được điểm cao tiến thẳng vào trận chung kết nếu không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định có thể giành được giải thưởng cao t a á khách khí mỉm cười mong là như vậy nhưng mà lớp của anh không có ai tham gia thật là đáng tiếc giang đồ và trúc tinh giao học vật lý đều rất tốt giang đồ thi vật lý chính là thủ khoa toàn khối người duy nhất đạt điểm tối đa lúc trước đã đồng ý dự thi sau đó bởi vì trong nhà có chuyện nên từ bỏ còn t r ú c tinh giao là chủ động từ bỏ cô nói không cần đi thi muốn ở lại trường tranh thủ học hỏi thêm một chút nếu là hai người tham gia có khi còn mạnh hơn so với l ụ c tễ và hứa hướng dương tào thư tuấn dõng giả đúng vậy nếu các em ấy đồng ý tham gia không chừng có thể tranh được giải nhất tạ á trợn mắt cho anh cái cột anh còn muốn trèo lên cao nữa hả cô chỉ là muốn khách khí một chút hai chủ nhiệm lớp nói chuyện không biết bị ai nghe lén chưa đến hai ngày chuyện lục tễ đi thi vật lý giành giải nhất đã truyền khắp toàn trường nếu như nói t r ú c tinh sao là nữ thần vậy lục tễ hoàn toàn xứng đáng làm nam thần thành tích tốt lớn lên lại đẹp trai biết chơi bóng rổ tính cách ấm áp hào phóng như ánh mặt trời ngày thường nam sinh thảo luận về trúc tinh giao nữ sinh chắc chắn sẽ thảo luận về lục tễ lần đầu tiên tham gia thi vật lý đã giành được giải nhất không giống lớp trưởng của chúng ta đến trận chung kết c o n chưa tiến vào được đây là cả nước thi đua ai muốn là có thể vào được hay sao thì đó nhưng mà tớ nghe nói vốn dĩ giang đồ cũng muốn tham gia sau đó lại bởi vì trong nhà xảy chuyện nên phải từ bỏ lục tễ trừ việc chữ viết không quá đẹp ra hình như không có khuyết điểm nào khác chu thiến cười thành tiếng mọi người đều biết chữ viết ma chê quỷ hờn của lục tễ so với diện mạo x o á i khí cực kỳ không phù hợp lê t h ầ y t h ầ y quay đầu hỏi t r ú c tinh giao tớ nhớ rõ là thành tích trận chung kết còn chưa có công bố đâu các cậu ấy đều biết tiên tri hay sao t r ú c tinh giao suy nghĩ nói Lục là lớn cao được chút Cũng tễ thi bán kết điểm rất cao. Khả năng giành được giải nhất là rất một Khả giành như không Điểm giải Mọi người đoán một chút như vậy, cũng không sai bán đoán năng vậy mọi người đi đến sân thể dục tập hợp lại trước mặt thầy giáo thể dục dựa theo chiều cao mà xếp hàng chiều cao của giang đồ và trương thịnh không khác nhau lắm hai người xếp hàng cạnh nhau t r ư ơ n giang Thịnh l ạ là lấy ủy viên thể dục. Vì vậy thầy viên Vì khi giáo người đi phân công Dẫn người đi lấy dụng thể t dục cụ Cậu ta gọi theo a m sinh n t r o đồ ó có đương đ nhiên Giang và Tào Minh Giang Đồ còn chưa nói được cái gì bị kéo đi cùng với mọi người đến phòng dụng cụ bốn nam sinh đi vào phòng dụng cụ thời điểm giang đồ giơ tay lấy bóng sổ từ trên giá xuống t r ư ơ n giang đồ tay cầm bóng rổ nhíu mày nhìn qua mắt kính mang lâu rồi trên mũi anh bị đè nặng xuất hiện hai vết hằn nhàn nhạt ánh mắt đen nhánh lạnh lẽo tào minh bị anh nhìn đến có chút sợ trương thịnh cười cười đưa tay đoạt qua cho tớ nhìn nữa tào minh lấy lại tinh thần còn muốn diễn trò vội vàng cướp lại tớ mượn trước cậu không tới gần coi thì thôi định t r a n h cướp cái gì Hai người c ậ u đầy tôi cướp coi chủ nhân của mắt kính như không khí mà bơ đi bỗng nhiên mắt kính rơi xuống đất hai người vẫn còn ở đó s ô đầy trương thịnh đi một đôi giày thể thao màu đỏ nhấc chân d ẫ m lên mắt kính giang đồ không chút suy nghĩ hung hăng đem bóng rổ ném qua lực đạo rất lớn đập đến đầu gối của trương thịnh tê r ầ n bước hụt về đằng sau cậu ta giống lên một tiếng che đầu gối lại ngẩng đầu t r ừ n g anh mẹ kiếp cậu ta cắn cắn quay hàng trụ bằng chân phải đứng lên định tiến tới giang đồ khom lưng đè chân cậu ta lại lấy mắt kính phía dưới lòng bàn chân ra sau đó tàn nhẫn đẩy cậu ta lui ra xa anh đứng thẳng lên nhìn về phía trương thịnh tao không muốn đánh nhau ở trong trường học